Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 1424-1425 đỉnh tinh bàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên Kinh ngạc quay sang. Đã thấy tần nhiên đang trong một màn. Hào quang màu vàng nhạt. Nàng vừa tránh thoát một kích cốt ma. Do có cửa thiên linh thuẫn hộ. Thân nên tuy va vào một kiến trúc đổ nát nhưng không sao. Có điều xui. Xèo lại kích phát một cấm chế trận pháp nơi đó Tần nhiên kinh ngạc phất ngọc thủ một cái Cửu thiên băng hỏa lăng đắc Bay vút ra hung hăng đánh lên màn sáng Lại nói sau khi luyện chế thành công thì nàng tâm toàn ý bồi dưỡng đắc Tới tâm thần hợp nhất uy lực cửu thiên băng hỏa lăng vô cùng mạnh mẽ Nhưng dưới một kích Này chỉ như gió nhẹ lay cổ thụ Màn hào quang không chút rung động Còn chưa hết Dưới chân tần nhiên lại sáng lên vô số phù văn Một Vầng sáng vượt dị bao trùm thân thể mềm mại của nàng Tần nhiên đang Kinh hãi thì chợt kinh hô lên Lâm lâm sư đệ Trong lúc hoảng hốt Gặp lại hắn khiến nàng vô cùng vui mừng Có điều Đáy mắt ẩn hiện vẻ phức tạp Tin tức lâm hiên gia nhập thiên nhai hải Các nàng đã nghe qua nếu ở bổn môn thì có lẽ nàng sẽ gọi hắn như là sư thúc, còn hiện tại chỉ theo bản năng mà thốt lên. đừng hoảng hốt, có ta. Lâm Hiên nâng lên tay phải, một đám đạo thanh, quang mỹ lệ tử ốm tay áo vụt bắn ra. thanh hỏa, tiến giai ly hợp bảo vật này còn được thiên địa nguyên khí gia trì thêm uy lực. thanh quang lập lòi tiên kiếm như lưu tinh toái. Vũ hung hăng chém tới phía trước. Lâm Hiên cách tần nhiên chỉ mấy. chục trượng tự nhiên là chớp mắt là đến. Xoạt một tiếng nhẹ vang lên truyền vào tai, Kiếm quang chém vào màn. Hào quang màu vàng nhạt. Nhưng thế tới của thanh hỏa lại không hiểu. Quả. Màn hào quang phát ra từng vòng gợn sóng bắn ngược kiếm tiên trở. Về. Cái này. Lâm Hiên giật mình uy lực thanh hỏa mạnh như thế nào hắn chính là. Người rõ nhất, thượng cổ cấm chế kia là cái gì? Thanh hỏa không có hiệu quả vậy thông? Thiên linh bảo thì sao? Tay trái Lâm Hiên tiếp tục vỗ tại bên hông. Những ma duyên kiếm đăng. Bay ra trước người thì những tiếng động răng rắc nổi lên, màn hào. Quang lói lên kịch liệt. Cả mặt đất sung lên dữ dội Ồ, Lâm Hiên không khỏi ngừng động tác cảnh này có chút quen thuộc. Như là truyền tống nhưng lại có chút khác lạ. Đột nhiên một cột sáng từ trên cao bắn thẳng xuống. ầm ầm, Tiếng bão liệt truyền vào tai bọn họ đang ở sâu trong lòng đất. Như vậy phía trên đỉnh đầu phải là tầng đất đá dày đặc. Có điều lúc này nó. Lại biến ảo một vùng bắt đầu thất tinh sáng ngời cột sáng như đâm. Thẳng nhập vào trời xanh. Sau một thoáng không gian phía trên giường như bị xé sách tầng mây bị. Xuyên phá mà ánh sao cũng trở nên ảm đạm, một vết nứt đường kính hơn. Trượng ẩm hiện trên đỉnh đầu. Phá toái hư không. Lâm Hiên thì thảo tình cảnh này như khi lần đầu. Gặp hạ hầu lan. Nàng được truyền thừa có thể thi triển ra thần thông. Cùng loại. Nhưng đằng sau khe hở không gian này chắc chắn không phải. Là linh giới. Là nơi nào trong mắt Lâm Hiên tràn đầy nghi hoặc thì thân thể yêu kiều của Tần Nhiên lại bị một vầng sáng ruyền gì bao bọc hút vào khe hở Lâm Hiên sư tỷ Lâm Hiên cũng quên thân phận hai người thay đổi la hoảng tình thế nguy cấp hai tay hắn huy vũ liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết ngũ hành thiên địa nguyên khí kim một thủy hỏa thổ toàn bộ bị dẫn động đến Bên cạnh tần nhiên đột ngột hiện ra một ngũ sắc đại thủ như lưu ly đỡ. Lấy vùng tiếu yêu, không để nàng bị hút vào khe hở không gian. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn đã cao hứng quá sớm. Xoạt một tiếng vang lên truyền vào tay theo trong cái khe không gian. Bổ ra một đạo thiểm điện chừng cánh tay thô như xà long bay múa hung. Hăng ráng lên ngũ sắc đại thủ kia. uy lực thiểm điện thật kinh nhân thoáng cái ngũ sắc quang thủ đã tan. Hành mây khói, thiên lôi, lâm hiên cắn môi, sắc mặt trắng bệch đáy mắt ẩm ẩm vẻ sợ hãi, tại thời điểm tu sĩ tại độ kiếp mới sẽ gặp phải thiên lôi. Với thực, lực của hắn hiện không thể ngăn cản, nhưng có thể bỏ mặt tần nhiên. Thấy nàng gặp nạn mà không cứu chăng, toàn thân lâm hiên nổi thanh quang bay lên bầu trời, đoành lại một đạo thiểm điện từ đỉnh đầu ráng xuống. Tiếp tục là thiên lôi. Trong mắt lâm hiên co lại. Trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hiện hắn giống to một tiếng toàn thân linh quang chói lòa. Bích diễm. Kỳ lân giáp đã hiện ra. Hai tay dương cao lên đỉnh đầu tam sắc hỏa. Diễm lần nữa hiện ra trong lòng bàn tay. Như chim non phá vỏ một con. Phượng Hoàng xuất hiện. Lúc này thiên lôi thế như vạn quân. Khác nào chân long hung bảo muốn. Xé lâm hiên thành hai mảnh Thiên hỏa đối thiên lôi Cách đỉnh đầu lâm hiên mười trượng Cả hai ầm ầm đụng vào nhau Chỉ thấy một vầng sáng thần bí diễm lệ như tiên nữ tán hoa Không chỉ Mỹ lệ mà bao hàm thiên địa pháp tắc thâm ảo tràn ra Tại sát na này thần sắc lâm hiên mờ mịt Dường như đang ngộ ra điều Gì thì vầng sáng đã ảo ảo bạo liệt ra Cuồng phong bắn ra bốn phía bên trong chứa đựng lượng linh pháp kinh. Người khiến không gian có hiện tượng vặn vẹo. Lâm hiên thân là ly hợp. Kỳ tu tiên giả mà không khỏi biến sắc. Ngược lại quang đoàn đang bao lấy tần nhiên như ẩn chứa pháp tắc. huyền diệu nào đó. bạo phong mang theo linh lực kinh người vừa thổi. Tới đã bị bắn ngược ra. Lúc này lâm hiên chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình muốn trợ giúp. Tần nhiên căn bản là lực bất tòng tâm. Ly hợp tu sĩ tại nhân giới đã là tồn tại đỉnh cao. Nhưng trong mắt tu, sĩ thiết hạ pháp trận này dường như không đáng nhắc. Đại đạo Tam Thiên không phải không bến bờ nhưng Lâm Hiên hiện còn kém. Xa lắm. Bất quá huyến linh thiên hỏa có thể đỡ được thiên lôi đáng sợ kia. Nếu không lúc này chỉ sợ Lâm Hiên đắc phân thân toái cốt lát sau khi dư chấn tan đi thì phượng hoàng hóa thành hỏa diễm rớt xuống trong bàn tay lâm hiên nhìn qua thì tam sắc ảm đạm vô cùng nhưng chỉ là hao tổn chân nguyên chỉ cần bồi dưỡng mấy ngày có thể khôi phục lần này tuy nhiên bảo hiểm nhưng khi thiên hỏa và thiên lôi chạm vào nhau lâm hiên hiểu được một chút pháp tắc thiên địa ngày sau tu hành ít có chỗ hữu dụng trên mặt hắn thoáng buồn bã cuối cùng tần nhiên vẫn bị hút vào khe. Không gian. Thiếu gia đừng lo lắng, có lẽ vân trung tiên tử nhân họa đắc phúc, truyền tống đến linh giới a. Thanh âm ôn nhu truyền vào tay. Nguyệt Nhi đắt rời thiên cơ phủ ở một bên an ủi hắn. Không, tuy phá toái hư không nhưng địa phương nàng tới không phải là linh giới. Lâm Hiên lắc đầu thì thào mở miệng. Thiếu gia sao biết được Cụ thể thế nào ta cũng không giải thích được. Nhưng nơi nàng đi tuyệt. Không phải linh giới. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Ta tin thiếu gia Nhưng người đã hết sức nên đừng đau lòng nữa. Ta nghĩ Vân Trung tiên tử sẽ rất cảm động. Vì nàng mà thiếu gia dám. Chống lại thiên kiếp. Lời của Nguyệt Nhi mặc dù dễ nghe. Nhưng ẩn hàm một chút ven tuôn a Lâm Hiên nghe ra nhưng giả lơ như không biết. Trong lòng Nguyệt Nhi có chút không thoải mái nhưng rất nhanh tan. Biến. Người kia cũng đã đi rồi. Nàng còn làm khó thiếu gia làm gì nữa. Thiếu gia Nơi mà tần tiên tử tới có lẽ trên trận Pháp có manh mối. Ô. V. K. Quờ. M. Lâm Hiên gật đầu cẩn trọng đi tới trận Pháp. Không muốn lại vô. Ý gây ra cấm chế lần nữa. Ánh mắt đảo qua trận này tương tự như truyền tống trận nhưng vẫn có. Điểm khác biệt. Ồ, thiếu gia kia là thứ gì? Thanh âm nghi hoặc của Nguyệt Nhi truyền vào tai, Lâm Hiên cũng sợ, ngây người, chỉ thấy giữa trận là một bảo vật hình tròn kỳ quái. Trong sự kinh ngạc, Lâm Hiên vươn tay vỗ tại bên hông. Quang hoa lóe lên rồi trước người hiện một vật giống như đúc trong trận pháp. Ánh mắt Lâm Hiên chớp động trong lòng đầy tò mò. Vật này là tại thất Tinh đảo dưới cơ duyên xảo hợp hắn chiếm được trong tay khổ đại sư. Vạn dù hồ trong cửa đại thế lực thất tinh đã điều động vì hàng nghìn. Tu tiên giả truy tìm. Chứng tỏ nó là vật bất phàm. Lâm Hiên đã từng nhiều lần thử qua nhưng nó chỉ như một kiện chung. Phẩm linh khí. Hắn sớm đã quên nó trong túi chứ vật. Không ngờ lại có. Liên hệ với trận pháp này. Thượng cổ di tích này rốt cuộc có bí ẩn gì. Lâm Hiên xem xét một hồi vẫn chưa phát hiện thêm gì Đang còn tìm tòi Thì một thanh âm trong trẻo mang vài phần điêu ngoa truyền vào tai Không cần tìm hiểu trận pháp nghịch giới này chỉ là ly hợp kỳ tiểu Tu tiên giả sao có thể nhận biết Lâm Hiên quay sang đã thấy một thiếu nữ mắt mày như vẽ nhưng cao chỉ Hơn một tấc, mặt mũi tràn đầy khinh thường đang nhìn hắn Tiểu đào ngươi đã tỉnh Trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy vui mừng Tiểu thư. Tiểu Đào quay đầu trên khuôn mặt đáng yêu lộ nụ cười, vù thoáng cái nhào vào trong ngực Nguyệt Nhi. Nhìn hai mỹ nữ lớn nhỏ thân mật Lâm Hiên không khỏi lắc đầu. Tiểu Đào, tuy không lễ lạc nhưng hắn sao lại so đo tiểu nha đầu này? Qua một hồi Lâm Hiên mới chậm rãi mở miệng tiểu Đào, rút cuộc trận. Pháp nghịch giới là cái gì? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngữ khí tiểu Đào có vẻ khinh thường. Không xem hắn vào đâu. Lâm Hiên đang lắc đầu thì Nguyệt Nhi đắt giải vây tiểu đào. Không cho. Phép ngươi vô lễ với thiếu gia. Nói cho ta biết trận pháp nghịch giới. Là cái gì? Tiểu đào cười lộ má lúm đồng tiền dịu dàng trả lời tiểu thư chứ. Khôi phục ký ức nên khó trách không rõ. Trận pháp nghịch giới dùng để. Phá toái hư không nhưng không thể đến linh giới hay ma giới. Chỉ có. Thể tới các nơi song song trong nhân giới. Các nơi song song nhân giới là sao? Lâm Hiên ngẩn ngơ trên mặt lộ. Vẻ đâm chiêu. Tiểu đào vừa mới bị tiểu thư trừng mắt nên cũng không dám khó Lâm. Hiên có lẽ ngươi đã nghe đồn nhân giới có 9 nơi không phụ thuộc. Không thể đi lại. Nhưng có thể nói 9 nơi này hoàn toàn tách biệt. Với nhau. Được xem như là 9 nhân giới khác nhau. Hả? chín nhân giới khác nhau vậy. Trận pháp nghịch giới này có thể. Xem như thông đạo giữa các nơi. Không hổ là chư đáp đúng phân nửa. Thanh âm tiểu đào khoan thai. truyền đến chẳng biết tại sao nàng luôn nhìn Lâm Hiên không thuận. Mắt nhìn không được mỉa mai. Khù khủ. Lâm Hiên giở khóc giở cười còn trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy ái náy. Bất quá tính tình của nàng nhu nhược. Tiểu đào không nghe lời cũng không. Có biện pháp. Ngươi nói một nửa là chỉ cái gì. Thấy Lâm Hiên không tranh cãi tiểu đào ung dung giải thích trận pháp. Nhịp giới tuy khó tìm nhưng các tu sĩ thượng giới lại không coi vào. Đâu. Các tồn tại cao cấp của linh giới cổ ma và âm ti giới chúng ta. Đều có thể thiết lập ra. Nhưng mấu chốt là phải có đỉnh tinh bàn mới. Được. Đỉnh tinh bàn chẳng lẽ chính là vật này. Lâm Hiên nhíu mày mở miệng. Nhìn vật có hình tròn trong tay Không sai Lai lịch kỳ lạ thứ này Ngay cả ta cũng không rõ nhưng xác Thực phải có nó Mới có thể bày ra trận pháp Từ linh giới xuống nhân giới Các tu sĩ chỉ dùng đại thần thông phá Toái hư không nhưng Muốn các nhân giới song song Cần phải có thêm đỉnh Tinh bàn bày trận Như vậy chẳng lẽ lực cản giữa các nhân giới còn lớn Hơn sao Lâm Hiên có điểm nghi hoặc nói Ta cũng không rõ điểm này Ký ức của ta cũng bị phong ấm rất nhiều Tiểu đào thở dài một hơi nói Ta chỉ biết là định tinh bàn tổng cộng có 9 cái Tới 9 nơi thì Cần 9 định tinh bàn khác nhau Người nói vô tình người nghe hữu ý Sắc mặt lâm hiên thoáng cách trở Nên khó coi Nói như vậy thì trận pháp nghịch giới này chỉ truyền tống Được một hướng Nếu hắn đuổi theo tần nhiên thì không cách nào trở Về Chầm ngâm thật lâu lâm hiên thở dài. Tay phải nâng lên một đạo quang. Hà bay vút ra đem đỉnh tinh bàn trong trận pháp xoáy lên. Giữa tại vòng tròn hai văn tự xưa cũ đáng tiếc hắn không nhận ra. Chắc hẳn ghi lại danh tử nơi nhân giới nào đó. Thiếu gia ngươi còn ý định đuổi theo tần tiên tử nữa chăng? Thanh, âm hiếu kỳ lẫn chút lo lắng của Nguyệt Nhi truyền vào tay. Ta có thể tìm nàng ở nơi đâu mỗi người có phúc duyên riêng không thể. Cưỡng thể cầu. Nàng đi tới nơi khác trong nhân giới. Chỉ hy vọng sẽ. Gặp thiên đại cơ duyên. Lâm Hiên miễn cưỡng nở nụ cười. Dù sao tần nhiên đã là nguyên anh. Trung kỳ đỉnh phong đến nhân giới khác có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa với tư chất của nàng. Lâm Hiên tin một ngày nào đó có thể gặp. Lại nơi linh giới. Nhân giới có 9 nơi nhưng linh giới thì duy nhất Có một